Các bạn đang nghe tại audio.net. Cố hai người họ Cho nên dù em có chết đi Thì bọn họ vẫn có thể sống tốt Mà anh Cuộc đời này em nợ anh So với việc em sống mà làm thương tổn anh Thì không bằng để em chết đi Mặc tiên nở một nụ cười Một nụ cười châm chọc Cô đang châm cho bản thân mình Nếu không có sự tồn tại của cô Có lẽ cha mẹ và anh đều sẽ trải qua một cuộc sống tốt đẹp Sống lại em thấy vui sao Mạc Tử Yên nghe vậy ngẩng đầu, bắt ngập ánh mắt của anh, ánh mắt hai người chỉ chạm vào nhau trong chốc lát, cô rất nhanh liền rời mắt. Sống lại, mang theo ký ức kiếp trước, gánh nặng như vậy, em thật sự thấy vui sao? Không có được kết quả, ám dạ ruột lần nữa mở miệng. Gánh nặng này tất nhiên là không hề vui vẻ gì. Kể từ khi trùng sinh, có ngày nào mà cô có thể ngủ yên giấc? Cô có thể dùng thuốc để giúp bản thân ngủ ngon hơn, nhưng cô lại không dùng. Làm giống thuốc ngủ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Hổng hồ, hồ Những cảnh trong mơ không ngừng nhắc nhở cô Chỉ mà cô chưa hoàn thành Thì không thể ăn ngon ngủ yên được Không liều thuốc nào có thể chữa khỏi trước mất ngủ của cô Nhưng anh thì được Chỉ cần được ở bên anh Người thấy mùi hương quen thuộc Tâm tình của cô liền sẽ tĩnh lặng Thế nhưng nếu có cơ hội sửa chữa sai lầm của bản thân Không để người khác trả giá vì em Em tất nhiên là vui vẻ Vậy sao so với việc sống trong quá khứ Thì tại sao em lại không sống cho hiện tại mà cô ôm khư khư mọi trách nhiệm vào bản thân mình? Lọc thiên cho em sống lại không phải vì muốn trừng phạt em, mà là muốn em có thể sống tốt. Em... Mặc từ yên định mở miệng phản bác, chính là lời tới miệng lại không thể nói lên lời. Cô cũng không biết phải nói gì. Đúng vậy, chẳng ai ép buộc cô phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Khi anh biết được cô phản bối anh, anh cũng không có trách cứ cô. Khi mẹ biết cô làm ra những chuyện này, mẹ cũng không hề oán trách. Mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, chẳng ai cho bọn họ trách cứ hay oán trách cô. Từ đầu chế cuối, đều là do bản thân cô đem hết trách nhiệm, đổ dồn cho bản thân. Lão thiên cho cô sống lại, cũng không phải muốn cô tự xè vào bản thân mình, là bởi vì cô buông không được, cho nên... Cảm ơn anh ruột, cảm ơn anh vì đã cho em biết được, đời này em sống là vì cái gì. Cô hướng về phía anh nở một nụ cười, nụ cười của cô như rừng liễu tháng 3, hoa đào tháng 5 làm sai lòng người. Nghĩ thông số là tốt rồi Ánh mắt anh nhìn cô đầy cương chiều Hoàn toàn không giống với bộ dạng mà cô tưởng tượng Khi anh nghe hết sự thật Anh vươn tay định vuốt tóc cô Chính là Mạc Tuyên nhanh chóng tránh thoát ra Chúng ta còn chưa có nói xong Chưa nói xong Anh nhớ mày tỏ vẻ không hiểu lời cô nói Mạc Tuyên cẩn thận anh dám bộ dạng này của anh Bởi vì quan hệ hôn nhân giữa hai người Nên cô là người duy nhất Có thể gần gũi với anh Trước kia cô cũng phát hiện ra Anh có chút khác thường Chính lúc đó cô cũng không có bận tâm Kiếp này anh vẫn là bộ dạng ôn nhu như vậy Chỉ là có đôi lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt Mà bản thân cô không thể giải thích được Việc này phải nhắc đến ngày hôm nay Ở văn phòng lúc cô đang ngủ Luôn có một ánh mắt nóng rực đang nhìn tràng tràng vào cô Cho dù mà Tuy Yên có ngủ say như chết Thì cũng không thể chịu nổi được ánh mắt đó Khi tìm lại Bên cạnh cũng chỉ có anh ở nơi đó Hơn nữa ánh mắt khi đó anh nhìn cô Rõ ràng là bộ dạng sói đang rình mồi Em đã thành thật với anh Nhưng anh lại chưa có thành thật với em Anh còn chưa đủ thành thật Anh đã biết chuyện gì rồi đúng không Hay là anh có chuyện vẫn luôn giấu em Em nghĩ sao Có phải anh đã biết chuyện Lãnh An Nhiên có điện thoại đến tìm em không Anh không biết chuyện cô ấy gọi cho em Chỉ là ngày hôm nay anh phát hiện Em lên máy tính của anh tìm hiểu thông tin về cô ấy Mạc tuyên yên sự nhớ đến việc Lúc sáng cô thật sự đã đụng vào máy tính của anh Thậm chí còn dùng máy tính trên màn làm việc của anh Để tìm kiếm thông tin về Lãnh An Nhiên Lúc tắt máy đi Cô lại quên mất phải xóa lên sự tìm kiếm Nếu biết sớm như vậy Cô đã lên dây động của mình tự tra cứu Cần gì phải dùng máy tính của anh Vốn dễ Anh còn đang thắc mắc vì sao Em lại muốn tìm về thông tin về cô gái đó Hiện tại anh đã biết rồi Hòa ra là việc cô ấy gọi cho em Ánh mắt là lên tia hàn quang Đồng thời tối đi vài phần Anh nguy hiểm nheo mắt Khói mệnh lên một nụ cười Chỉ là ý cười lại không tới khóe mắt Em... Mặc tự yên có chút sợ hãi Phụ đơ vốn dĩ là sinh vật nhạy cảm Luôn phản ứng trước nguy hiểm Bắt gặp ánh mắt của anh Cô cảm thấy cả thân thể như bị đông lạnh Ánh mắt của anh quá lạnh Khiến người khác như rơi vào hầm băng Cô ấy nói với em cái gì Em... Em đã gặp mặt tà cầm y rồi đúng không Cô ấy đã nói với em tất cả mọi chuyện Làm sao anh biết em đã gặp tà tiểu thơ Mạc Thư Yên lần nữa phản bội tạ cầm y trong vô thức Vốn dĩ anh không biết Nhưng hiện tại anh đã biết rồi người đàn ông này sao lại có thể dùng chiêu thức này chứ rõ ràng chuyện gì anh cũng không biết nhưng lại làm ra vẻ bản thân cái gì cũng biết tiến cố hết lần này đến lần khác không đánh mà khai thật tức chết người mà ngay cả nghe chuyện hot nhất tại đọc